Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà Phong ghét nhất, lại thành dâu trẻ nhất trong nội tập. Hai vợ chồng lấy nhau cũng đã được 5 năm, mà đè son son những tận 3 đứa. Cứ hệ ê thấy hai vợ chồng Phong về, là bà ta lại ngồi buôn dưa lê với mấy bà chị lớn tuổi nói xấu liễu. Phong còn chưa kịp đứng dậy, bà dì đã vung tay vẩy hết nước vào người của hai vợ chồng. Thấy Phong bực bội, liễu vội nắm lấy tay chồng lắc đầu. Đợi cho bà dì đi khuất, Liễu mới từ từ nói. Thôi kệ, kệ người ta đi anh. Sau này nhất định anh sẽ đẻ cho bố mẹ một đội bóng, cho bỏ khét. Liễu nhìn Phong rồi cười phá lên. Cả đám cũng cười theo. Có đứa thấy như vậy thì vội nói. Cậu Phong mà đẻ được, đã không phải lấy mỡ rồi. <cười> Cậu của các con ngày nào cũng đẻ, cứ mà không đẻ ra người. Há há há há há. Tiếng cười nói cứ vang khắp nơi, từ trong nhà ra ngoài ngõ, đám dỗ mà cứ như ngày vui của cả nhà vậy. Phải đến tận chiều thì mọi người mới chia tay nhau. Các bác ra về để lại căn nhà chỉ còn có bốn người. Phong cùng bố dụ nhau đi chơi, chỉ còn mẹ chồng và Liễu dọn dẹp quét dước nốt cái sân đang bừa bộn. Vừa quét, bà thư vừa thủ thỉ hỏi về chuyện bầu bí. Thấy con dâu cứ lắp bắp bà lắp bắp nên bà cũng không có hỏi thêm câu nào nữa mà đi vào trong nhà. Được một lúc thì thấy bà chạy ra hốt hoảng, trên tay thì năm năm cái cây gậy tre. Thấy bà thư mặt tái xanh như tàu lá chuối, Leo đập vội bước tới rồi hỏi: "Có chuyện gì mà mẹ hốt hoảng thế ạ?" "Dán, dán, trong trong nhà có rắn." Leo vốn cũng sợ rắn, nhưng trong nhà chỉ có hai mẹ con. Cô đưa tay nắm lấy cây gậy của bà thư, vừa bước chân vào cửa thì cây gậy đã rơi khỏi tay của cô. Chạm xuống dưới mặt đất kêu lộp cổ. Trên ban thờ lớn là một con rắn đen xì đang nằm vắt vẻo. Cái lưỡi thịt đỏ lòm cứ thè rắt thụt vào liên tục. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đi gọi bố. Nói xong, Liễu lăn ra nhà mà ngất xịu tỉ. Nhìn lại lên trên ban thờ, con rắn to đến nỗi gần lấp kín cả ban thờ làm bằng gỗ mít. Bà Thư cố kéo của con dâu ra bên ngoài nhưng không được, chẳng còn cách nào. Bà đành đứng lùi rồi nhìn Tay của bà run run bấm điện thoại Chưa đầy 10 phút sau Thì hai bố con Phong đã có mặt ở nhà Nhìn vợ của mình nằm dưới đất Phong đã vội lao tới Ngó lên trên ban thờ thì thấy con rắn đen Chủi lũi đang nằm án ngữ ở đó Hai mắt của nó nhìn Phong chầm chầm Vớ lấy cây gậy định lao tới Đập con rắn thì Phong đã bị bố giữ lại Ông đại lừ mắt nhìn Phong Còn chưa kịp mở lời quát Thì liễu đã tỉnh dậy Con rắn cũng đáp biến đầu đi mất. Phong ngồi thụp xuống đỡ lấy vợ của mình. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, đẩy tay của Phong ra. Miệng của cô lắp bắp như không nói gì được. Cô đứng dậy chạy thẳng ra phía sau nơi căn nhà cũ của các cụ, chỉ tay vào ban thờ cô lắc đầu rồi khóc. Ông Đại cùng Bích Thư hiểu ra vấn đề nên đã lập tức quỳ xuống, hai tay chắp vào nhau. Bà Thư nắm vạt áo của Phong mà giật nhẹ thấy bố mẹ quỳ thì phong ngạc nhân lắm, dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh cũng quỳ theo ý của mẹ. Ông đại lê gối lên trước thành khẩn mà nói. "Chú còn có lỗi, chú còn có lỗi ạ?" "Là ngày dỗ của bố mà quên thắp hương cho cô, cô sống khồn thác thiêng thì phù hộ độ trì cho chúng con ạ. Chúng con biết lỗi, chúng con biết lỗi rồi ạ." "Chúng mày. Chúng mày ăn cam, ăn hết phần của con." Leo đứng phía sau chân tay thì cong cớn, rồi nghe răng rắc cười, giọng của cô lúc này y như trẻ lên 3 vậy. Ba người trong nhà ai nấy cũng đều sợ hãi run lên bần bật. Thấy thế, cô lại cười ré lên liên hồi, rồi lại nói tiếp: "Tùy câu chữ chưa có được tròn vành đúng nghĩa, nhưng cũng vẫn đủ nghe để hiểu. Hai đứa cháu ta, hai đứa đó về mà chẳng thấy hương khói cho ta." Hôm vừa rồi tao cứu chúng nó ở Hà Nội đấy. Dạ lệ cô, cô thương hai vợ chồng chúng nó với ạ. Bà Thư nước mắt chảy ra, trong lòng sợ hãi thì lo lắng vô cùng. Bà nhắc đầu gối lê gần đến chỗ liễu, rồi nắm lấy tay của cô. Bà cô đang ốp trong người của liễu thì hất văng tay của bà Thư ra, rồi chỉ mặt phong mà nói. Không có được mua nhà đó, cho không không không có được ở. Hừm. Nói đến đây thì liễu ngất đi, phòng bế bổng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net